các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio c h ấ net tiếng vang um um t ừ n g o à i cửa vang lên người từ trên g i ư ờ n g n h a n h c h ó n g l ậ t người lộn mộ p h ò n g đem tất cả tấm c h ă n c u ố n lại t r ê n người m ì n h g i ố n g n h ư l à m ộ t c o n chân t ề u m ẫ n mặt trời c h i ế u b ê n ngoài rồi c ô v ẫ n đ a n g c ò n n g ủ sao đông Nguyệt nha l i ề u chết ở ngoài cửa m à l ớ n t i ế n g c ô g á i ở trong c h ă n v ẫ n đ a n g c ò n bun ồ n g ủ m ơ m ơ măng măng m à đáp. m ệ t q u á k h ô n g c ầ n phải gọi tôi ở ngoài cửa đồng nguyệt nhà đập cửa đến một chút đau rồi thế mà người bên trong vẫn như cũ một chút động tĩnh cô không có cuối cùng cô vẫn phải vô cùng không căm lòng mà đành bỏ cuộc <cười> t h ủ y k i ề u mẫn đáng chết này cô cho là ra oai như vậy có thể khiến cho tôi ngoan ngoãn chấp nhận hay sao đồng nguyệt nhà ở ngoài cửa cắn răn tức giận cho rằng t h ủ y k i ề u mẫn là cố cô ý công đáp lại lời cô t h ủ y k i ề u mẫn chậm rãi mở mắt ra m ở mịt ở trên trần nhà nhìn một lúc lâu đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại toàn thân đau nhức giống như là bị xe cán ngang qua tất cả xương cốt đều trở nên trồi rạc Vài vì sàng khi nam chính sẽ dịu sàng vì nữ chính chuẩn bị bữa sáng. Nhưng bữa cô sẽ dịu bị thủy ỉ n lại thì hoàn toàn là u ám. Cô nhìn lại là là là lại cạnh giường. Đồng hồ báo thức đã biểu hiện là 3 giờ chiều rồi.、Được、rồi, tối tiểu phải thì toàn thức trễ. Nhưng là không thể trách tỉnh thấy hoàn nhìn phía hồ Nhưng không nha. Không nhưng chứ. phòng báo do Đồng sáng, cũng bên ưu Được đầu ám. cảm Cô cô cô có cô bữa Vừa đã đã dậy ở kiều mẫn có một chút mất mát vén chăn rời giường cô h Ghét ghét ẳ n dâng lên một cảm giác ê ẩm. Ghét mà. Ta ghét nguy, g giác biết tại mũi lại một ta sao mà cảm ẩm. mà, lỗ ê đ n tuấn đựng nhất phòng tắm đức nở nói. Lúc đợi cô chuẩn bị từ trong phòng tắm đi ra, thì đã là một tiếng nhớ nay g giật. tới tắm từ tắm thì một Chợt chịu đau sau. đi đợi đi Cô đức Lúc cô hôm bị sự ra mà là đã dạy trễ như vậy không biết là có làm cho bố mẹ chồng tức giận hay không nếu thật sự họ tức giận thì cô nên làm cái gì đây t h ủ y kiều mẫn vừa đi vừa tự l ầ m b ầ m giờ khắp này cô lại càng hy vọng đông tuấn giật ở bên cạnh mình nếu như hắn ở đây thì bản thân cô sẽ không cần lo lắng đến như vậy nghĩ tới đây thì tâm tình c ẩ n trương nhất thời trở nên trối sắm hơn ai nha là ai đây hả đông nguyệt nha đang ngồi ở trên ghế sa lông khinh miệt mà nhìn t h ủ y kiều mẫn từ trên lầu đi xuống mặt trời sắp giờ xuống núi rồi cô lại có thể để cho mọi người chờ đợi một mình cô thật sự là khiến cho người ta phải n ề mặt nha thùy kiều mẫn cúi đầu xấu hổ đi tới trước mặt vợ chồng đ ô n g xa cha mẹ thật là xin lỗi không có việc gì là tân hôn mà còn tránh khỏi có một chút dạy trễ bà đ ô n g đối với cô dịu dàng cười nói không để cho cô phải khó xử hừm b tớ giờ sáng sớm đã phải đến công ty làm việc rồi đó ngộ ý là người làm vợ như cô lại có thể ngủ một mạch đến lúc mặt trời xuống núi thật chẳng ra làm sao cả sắc mặt của mẹ đông cực kỳ khó coi vốn là k h ô n g hài lòng với nàng dâu này bây giờ lại có biểu hiện kém như vậy càng làm cho bà bởi vì con trai mà ấm ức anh ấy thì phải vất vả người khác lại được ăn n g ồ i như vậy thật là tốt số nha đông nguyệt nhà cũng ở bên cạnh mà diễu cợt nói thì kiều mẫn ngoan ngoãn cúi đầu không phản bác trước khi kết hôn thì mẹ đã n g ă n căn phản d ậ n cô rằng quyết không được cùng với mẹ chồng và cô nhỏ lớn tiếng họ nói gì thì cứ im lặng mà nghe là được rồi ừ, nhưng mà thật là khó khăn nha cô bây giờ đang rất là đói bụng bắt cô im lặng không nói một câu nào thật sự là tra tấn cô quá sức rồi ừng ức đột nhiên trong bụng của t h ủ y kiều mẫn phát ra một tiếng kêu khiến cho mọi người nhất thời cũng ngần ra t h ủ y kiều mẫn cười g ư n g hai tiếng rồi gãi đầu nói thật là xin lỗi cha mẹ chúc kết có thể để cho con ăn cơm được không ạ Mẹ đ ồ n g cùng đông n g mẹ nhá x a n h c a m ặ t c h ỉ c ó ba đông l à l ộ r a k u n m ặ t t ự á i m à t ư ơ i c ư ờ i Dĩ n h i ê n rồi, con đ ã ba o l â u k h ô n g có ă n c á i gì, n h ấ t định l à đ ó i bụng l ắ m r ồ i có p h ả i k h ô n g nói x o n g ba đông quay đ ầ u phân p h ó q u ả n g i a vào phòng bếp c h u ẩ n b ị đ ồ ă n c ả m ơ n ba Cô q u i ầ u c ả m ơ n ba đông m ộ t c á i rồi s a u đong ó n g a n one quito dung t ạ i c h ỗ t r o n g c h ố c l á t q u ả n g i a l i ề n đem t h ứ c ă n đ ã c h u ẩ n b ị xong c ò n anh y a n đi. Bà đ ồ là... nghe v chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net